Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng chương 189 đến 1 Thập nhị hoàng tử 1 Cái gì Thức ăn có độc Nghe được bạch thập nhị nói Trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Mở to đôi mắt tràn đầy kinh ngạc Nhưng mà Còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều mặt khác Chỉ thấy từ bốn phía khách sạn Đột nhiên mười mấy đại hán cầm trong tay vũ khí sắc bén sông vào Cùng với những món vũ khí cầm trong tay Các đại hán này mắt lộ ra ánh hung áp sông tới Khiến cho dân chúng vốn đang ăn cơm trưa ở khách sạn Lập tức sợ đến giống như chim sợ cành cong Thoát đi khắp nơi Ngay lập tức Tiếng thép chói tay Tiếng kêu thảm thiết Âm thanh vật thể rơi xuống đất Liên tiếp không ngừng Rất ẩm y Nhìn thấy bốn phía mọi người không ngừng thoát đi Lại thêm hơn 10 người đại hán hung thần áp sát kia Đồng nhạc nhạc càng là bị hồ dọa sợ mất mật Gương mặt xòe một cái trắng mịt Dù sao, những đại hán cầm trong tay vũ khí này Rõ ràng là xông về phía bọn họ Chỉ là không biết vì bạch thập nhị mà tới Hay là Nàng, không nên ạ Dù sao, nàng từ khi đi tới triều đại này Cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua bất luận kẻ nào Hẳn là không có người muốn giết nàng Nếu không phải đến tìm nàng, chẳng lẽ là bạch thập nhị Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc mắt nhung đầy nghi hoặc và căng thẳng Càng là nhanh chóng nhìn bạch thập nhị đang bảo vệ nàng đứng phía sau Chỉ thấy bạch thập nhị giờ phút này, sắc mặt xe chừng, mày dẫm nhíu lại, bạ môi nít lên, thần sắc lạnh như băng. Trong đôi mắt màu hổ phách kia, đều là lộ rõ sát ý. Thấy vậy, trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái. Dù sao, nàng là lần đầu tiên thấy thần sắc bạch thập nhị như vậy. Cùng bạch thập nhị mặc dù không phải nhận thức trong thời gian dài, chỉ là... Trong khoảng thời gian nhận thức hắn này, bạch thập nhị trong cảm nhận của đồng nhạc nhạc là mạnh mẽ, có khí chất, tuấn tú, không câu chấp. Nhưng hiện tại, nam nhân trước mắt này, sắc mặt lạnh như băng. Trong mắt, sát khí lộ gió làm cho người ta không rét mà xuân. Bạch thập nhị như vậy thật xa lạ. Trước kia... Nàng chưa bao giờ từng thấy bạch thập nhị bơ À Quỳ Quỳ Y Sơn À Sơn À Nơ Khơm vẻ này Có lẽ Đây mới là bộ mặt chân thật của bạch thập nhị liền tại trong lòng đồng nhạc nhạc nhớ lại Chỉ thấy đôi mắt màu hổ phách kia của bạc thập nhị đầu tiên là lạnh lùng lạnh léo quét mắt về những đại hán. Lập tức, bạc môi hé mở. Lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi đã muốn giết ta. Nghe được bạc thập nhị lời nói, võ xả cầm đầu chỉ là con môi khinh miệt một tiếng, lập tức mở miệng nói, hờ. Thập nhị hoàng tử coi như võ công của ngươi cao cường cũng là hai tay nan địch tứ huyền Đại hán mở miệng, giọng điệu tràn đầy đắc ý khinh thường Đối với đại hán tràn đầy khinh thường cùng đắc ý Đồng nhạc nhạc nghe lời nói của đại hán Cả người lập tức giống như ngũ lôi dáng xuống đầu giường như Âm một tiếng Đại não lập tức chống sống Ánh mắt nhìn phía bạch thập nhị càng là trở lên một cái, mặt mày rung động. Dù sao, trước đây nàng cũng từng hoài nghi qua. Người giống như bạch thập nhị cực kỳ xuất chúng Như thế nào là một người bình thường? Chính là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là bạch thập nhị lại là một hoàng tử. Bạch thập nhị thêm vào nữa, không phải chỉ là một chữ hoàng sao. Liện trong thời gian đồng nhạc nhạc kinh ngạc Còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều mặt khác Chỉ thấy võ giả cầm đầu đột nhiên hét lớn một tiếng Người đâu nếu như ai chém dụng thủ cấp thập nhị hoàng tử Chủ tử thưởng bạc trắng 1.000 ngàn lượng Xếp A Cùng với lời nói của võ giả cầm đầu Mười mấy đại hán kia cầm trong tay vũ khí Nhanh chóng xông tới chỗ đồng nhạc nhạc bọn họ Ngay lập tức, âm thanh binh khí va chạm vào nhau, liên tiếp không ngừng. Giờ phút này, ở bên trong khách sạn lớn như thế, trừ nhóm người đứng ở ngoài cửa, liền không còn những người khác. Chỉ thấy bạch thập nhị, vừa gắt gao bảo vệ đồng nhạt nhạt ở phía sau, vừa cầm trong tay trường kiếm, không ngừng đánh nhau với bọn hát y nhân bao vây xung quanh. Mặc dù những hắc y nhân này nhân số đông đảo chỉ là bạch thập nhị lại thân thủ phi Phàm Coi như giờ phút này là tình huống địch nhiều ta ít Gương mặt bạch thập nhị vẫn lạnh lùng Cũng không có một tia bối rối nào Đồng nhạc nhạc bị bạch thập nhị thật tốt bảo vệ ở phía sau căn bản không bị gây tổn thương chút nào Chỉ là trong lòng đồng nhạc nhạc lo lắng sợ hãi nha Dù sao đao kiếm không có mắt, nếu như Bạch Thập Nhị bị thương làm sao bây giờ? Trong lòng Đồng Nhạc nhạt nhạt lo lắng trùng trùng. Chỉ thấy Bạch Thập Nhị thân hình như kiếm, giơ tay chém xuống. Một tính mạng đối phương bị mất ở trên tay hắn. Nhìn thấy đại hán không ngừng chết lưỡi kiếm của Bạch Thập Nhị, Đồng Nhạc nhạt nhạt sợ hết hồn hết vía. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, giờ phút này càng là mặt cắt Không còn hột máu trắng mệt như tờ giấy. Đối với sợ hết hồn hết vía đồng nhạc nhạc, người cầm đầu nhóm đại Hán Mắt nhìn thấy hụt hạ của mình ai nấy đều chết thảm dưới kiếm bạc thập nhị. Trên mặt không khỏi nhuộm lên vài phần bức bối và lo lắng. Trái với đồng nhạc nhạc sợ hết hồn hết vía. Người cầm đầu nhóm đại Hán Mắt nhìn thấy thuộc hạ của mình lần lượt chết thảm dưới kiếm bạc thập nhị Trên mặt không khỏi hiện lên vài phần bước bối và lo lắng Vốn tưởng rằng chính mình mang những người này Đều là kiếm khách tốt nhất thương lang Quốc Không nghĩ tới Ở trước mặt thập nhị hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh Lại không chịu được một kích Tiếp tục thế này hắn sẽ thất bại không nghi ngờ